Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4093 Hóa Vũ chân Nhân Cùng Lam Sắc Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên cứng hỏng Hắn cố nhiên là riêng có cơ trí tu tiên giả Nhưng là minh bạch hành động mới vừa rồi của mình quả thực quá khác thường Căn bản là không thể nào giải thích cái gì Hướng chi Lâm Hiên tâm loạn như ma cũng không có thời gian tâm tình Đi miệng đặt. Cho nên hắn lúc túng một lát đúng là không lời nào để nói. Thấy Lâm Hiên động tác còn lại bốn người vẻ mặt có thể đã đặt sắc. Rồi. Đang ngồi không có chỗ nào mà không phải là sống trên trăm vạn năm. Lão quái vật. Khôn khéo không cần phải nói. Liên tưởng Lâm Hiên đối với thượng cổ bí ẩn như thế sẽ chừng hiếu kỳ. Bọn hắn trong nội tâm tự nhiên sẽ có phán đoán suy đoán. Bất quá Lâm Hiên không nguyện ý lộ ra bọn hắn đương nhiên cũng không. Nên một mặt truy vấn cái gì? Dù sao mọi người bây giờ là đồng bạn truy vấn thật chặt chỉ biết. Hoàn toàn ngược lại. Bọn hắn có thể không muốn bởi vì nhất thời hiếu kỳ mà cùng Lâm Hiên sinh lòng khúc mắc, Cho nên cái này lúc túng Cũng liền tại bốn người cố tình không biết Ở bên trong chảy xuống qua Vũ đồng tiên tử tiếp tục giảng Thuật thượng cổ bí ẩn vị kia hóa Vũ Chân nhân chính là chân tiên Trong tuyệt cường nhân vật càng thêm Khó được chính là Có được bất phàm khí độ Từng tại tam giới trong du Lịch làm quen Atula tu la vương kinh tài tuyệt diễm không cần phải nói, mỹ mạo càng là khó có thể nói hết, có thể cùng nàng so sánh với đấy, cũng chỉ có cựu. Vĩ Thiên Hồ Hai người mới quen đắc thân, rơi vào bể tình, hầu như đến rồi không. Phải quân không cưới tình trạng. Đương nhiên hai người không phải phàm phu tục tử, để trong lòng không. Phải hướng sớm tối hoàng hôn. Khi đó A-tu-la thực lực tuy rằng đã có, thể cùng bình thường chân tiên so sánh với, nhưng tại chính nàng mà. Nói, nhưng không có tu luyện tới tuyệt đỉnh tình trạng còn có phi. thăng chi kiếp không có vượt qua. Mà lúc này hóa vũ chân nhân đã có rồi mới cảm ngộ, vì vậy trở lại. Tiên giới bế quan tu luyện mới thần thông đi. Tạm thời tách ra, hai người cũng không có ở ý. Dù sao trăm ngàn năm, sau đoàn tổ đối với bọn họ mà nói cũng không quá đáng là trong nháy. Mắt vung lên giữa mà thôi. Nhưng mà thế sự vô thường, hóa vũ chân nhân nằm mơ cũng chưa từng. Nghĩ chính mình một lần bế quan bên ngoài cũng đã thế sự xoay vần. Trước có chân tiên đối với vực ngoại thiên ma đầu độc, sau khi thất, Bại lại đánh cắp cái kia lam sắc tinh hải rồi, đóng cửa tiên linh chi. Lộ, như thế ba nghìn thế giới người tu hành đều khó có khả năng cử hà. Phi thăng rồi. Như thế mưu mẹo nham hiểm, hóa vũ chân nhân nguyên bản chính là đánh. Nội tâm trong mâu thuẫn, huống chi kể từ đó, người yêu của mình cũng không thể cử hà phi thăng rồi. Nắm tử chi thủ cùng tử dai lão đồng ý cũng tự thành không có thể. nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Tại sao có thể bởi vì những người kia nhát gan ven dép mà làm cho mình thất tín với a la Vì vậy hóa vũ quyết đoán ra tay một người một kiếm đánh bại trông. Coi bảo vật chân tiên đánh cắp rồi tinh hải. Chỉ cần kiện bảo bối này vẫn còn hắn liền có thể đem tiên linh chi. Lộ một lần nữa mở ra. Nhưng mà cử động lần này nhưng là sông rơi xuống di thiên đại hỏa Hóa vũ chân nhân là chân tiên trong tuyệt đỉnh cường giả thực lực. Mạnh nhất một cái. Vấn đề là toàn bộ tiên giới trừ hắn ra. Những người khác ý kiến đều cùng kia không gặp nhau. Tục ngữ nói hảo hán. Đánh không lại nhiều người. Hắn mặc dù cường thịnh trở lại cũng không. Có khả năng cùng toàn bộ tiên giới chống lại đấy. Hừ đánh không lại chẳng lẽ còn không thể chạy sao. Không cho là đúng thanh âm truyền vào cách tay nhưng là hàn long chân. Nhân nhìn không được mở miệng. Ai nói không phải đây. Vũ đồng tiên tử trên mặt lộ ra một tia thương xót đạo lý đơn giản. Như vậy hóa vũ chân nhân há có thể không hiểu được kỳ thật hắn. Nguyên bản chính là làm như vậy, nhưng mà hắn lại bị chính mình bằng hữu tốt nhất bán rẻ. Chính mình bằng hữu tốt nhất. Không sai. Vũ Đồng tiên tử thở dài, uống một ngụm linh trà mới nói tiếp, Hóa Vũ. Chân nhân ra thích á tu la, nhưng ở tiên giới cũng không phải là không. Có mạc nghiệt chi giao đấy. Hắn có một cách bạn tốt gọi là Điền Tương, hai người từng có anh em. Kết nghĩa, hai huyên đệ thực lực tại tiên giới có thể nói mạnh nhất. Hóa vũ chân nhân đối với Điện Tương từng có lớn lao ăn đức chuyện. Này cũng liền không có gạt huyên đệ của mình cây gì, bổn ý là muốn. Điện Tương trợ giúp hắn giúp một tay, nào biết được cây này Điện Tương. Biểu hiện ra đáp ứng sau lưng lại chọc dao găm thừa dịp hóa vũ chân. Nhân không sẵn sàng đưa hắn đánh thành trọng thương. Nhưng mà hóa vũ chân nhân cũng không phải chuyện đùa, bản thân bị trọng thương dưới tình huống như trước từ Điện Tương trong tay đào. Thoát, tiên giới hắn là không dám đi rồi trực tiếp đem hư không xé sách đi. Vào linh giới rồi. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng đạo lý kia, Điện Tương đương nhiên. Tâm lý nắm chắc, vì vậy hắn một không làm, hai không ngớt, đem hóa vũ. Chân nhân kế hoạch chống chư tại chúng quần tiên ồn ào, xem Hóa Vũ. Chân nhân là kẻ thù. Hơn 10 tên chân tiên hạ phàm, chỉ vì đuổi giết Hóa Vũ chân nhân. Đoạt lại tinh hải. Hơn 10 tên chân tiên, nhiều như vậy. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Bắc cực nguyên quang điện nhất dị cùng A Tu La vương đối chọi chân. Tiên cũng không quá đáng ba cái. Lâm Hiên tuyệt đối chưa từng nghĩ. Lúc trước hạ giới chân tiên, vậy mà có nhiều như vậy. Mười cái, cái kia còn lại chi nhân đi đến nơi nào rồi hả? Vũ đồng tiên tử thanh âm tiếp tục truyền vào cái tai hạ giới chân. Tiên, số lượng không ít, nhưng tương đối tại linh giới diện tích rộng. Lớn tiểu giao diện thì có mấy trăm nhiều điểm ấy nhân thủ, lại không có. Đáng kể chút nào chân tiên coi như là thần thức cường thịnh trở lại Cũng không có khả năng đem chọn cách linh giới một tấp một tấp tìm Tòi Tiên tử nói không tệ cái kia bọn người kia cuối cùng sẽ làm thế nào Hay sao Cự vương hào phóng thanh âm truyền vào cái tai trên mặt lại tràn Đây khó hiểu chi sắc Theo lý thuyết Những chuyện này mình cũng tự Mình trải qua Vì cái gì sẽ một chút ấn tượng cũng không có. Làm sao bây giờ cái này có thể đa dính đến Atula, Linh giới cùng âm. Ti giới sẽ xung đột vũ trang, mấu chốt cũng liền tại đây một điểm. a đảo hữu mới nói. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ chú ý. Những chân tiên này trên người có chứa bảo vật, tuy rằng không biết. Hóa vũ chân nhân cuối cùng ở nơi nào. Nhưng không có đi âm ti địa phủ. Điểm này là xác định không thể nghi ngờ đấy. Hắn vì sao không đi? Hàn Long chân Nhân cảm thấy kinh ngạc. Này là thể ta cũng không phải rất rõ ràng tựa hộ cùng hắn tu luyện. Bí thuật có quan hệ nói ngắn lại tại trong 100 năm hóa vũ cũng. Không có thể đi cổ ma giới cũng không thể đi âm ti địa phủ hoặc là. Dừng lại ở tiên giới hoặc là ngưng lại linh giới điểm này xác định. Không thể nghi ngờ. Vũ đồng tiên tử thở dài thanh âm truyền vào trong lỗ tai có thể dù. Vậy, linh giới rộng lớn diện tích như trước lại để cho cái kia hơn. Mười người chân tiên thúc thủ vô sách nhưng mà khổ tư mấy ngày về. Sau, bọn hắn rồi lại nghĩ ra một ác độc phương pháp giúp quỷ dưới đáy. Nồi kế sách. À, là cái gì kế sách? Quảng hàn chân nhân xè chừng mà nói. Hừ, còn có thể có cái gì đổi trắng thay đen? Vũ đồng tiên tử trên. Mặt tràn đầy tức giận bọn hắn ăn nói bậy bạ, ngược lại nói hóa vũ. Chân nhân mưu đồ làm loạn, vì bản thân chi tư đánh cắp lam sắc tinh. Hãy dùng cho tu luyện, do đó lại để cho ba nghìn thế giới tồn tại cũng.